Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế mai kỳ em dọn vào ở hẳn trong trong ký túc xá đại học suốt 4 năm trời. Lâu lâu mới về thăm mẹ một lần. Chẳng lẽ em cứ ngồi nhớ mẹ rồi không học được hay sao? Hồng cúi đầu không nói gì. Toàn hờn dỗi thở dài rồi bảo. Em gọi điện cho mẹ em đi. Mình quay lại khách sạn trả phòng rồi anh đưa em về. Về ngay bây giờ cũng được. Nếu cần thì chia tay luôn cũng được. Dứt lời toàn bưng ly cà phê đá uống ở ngực rồi đứng dậy. Hồng hốt hoảng nắm cánh tay Toàn, kéo chàng ngồi xuống và tha thiết nói bằng giọng chan hòa nước mắt. Anh, anh ta lỗi cho em. Em, em đang có chuyện buồn đứt ruột mà em không có dám nói cho anh biết. Toàn từ từ ngồi xuống, cơn giận tan biến rất nhanh vì tiếng nói nghẹn ngào của Hồng. Chàng hỏi, chuyện gì mà em không dám nói với anh? Mình sắp thành vợ chồng rồi, em còn vướng mắc điều gì? Nói dứt câu, Toàn đổi chỗ Chuyển sang cái ghế bên cạnh Hồng Thay vì ngồi đối diện Tiếng nhạc trong quán khá lớn Lại thêm tiếng sóng vỗ dì dào ngoài khơi Và lâu lâu Cơn gió thổi mạnh bất chợt Làm Toàn phải ghé sát bên người yêu Để nghe cho rõ Hồng sụt sùi nói Em, em có rớt mắc cái điều gì đâu ạ Tại trưa nay nghe, nghe cô Linh cô nói đó Em, em thấy chán nản cực kỳ Toàn ngơ ngác ngắt lời. Cô Linh nào? Hồng tặc lưỡi nhấn mạnh. chị bà thầy bói ở Tam Hiệp. Anh đưa em tới chứ cô Linh nào? Anh mau quên quá. Toàn cười khẩy giờ nói. <cười> Coi bói là nghe chơi cho vui. Chứ em để tâm làm gì? Anh tưởng em hay gia đình em có chuyện gì buồn? Hóa ra là vì bà thầy bói. Toàn nói mạnh miệng, cứng rắn để trấn an Hồng. Nhưng Hồng không thể ngôi ngoai dễ dàng được. Nàng bảo. Anh ơi! Cô Linh cô đâu phải là thầy bói đâu. Nếu là thầy bói bình thường thì em đâu có gì phải quan tâm. Đằng này cô Linh là người có hồn ma nhập. Chưa nói sai bao giờ. Toàn nhíu mày ngắt lời. Bà theo đạo chúa, thánh giá treo đầy nhà, ma nào dám nhập. Chính bà ấy khẳng định với em như thế cơ mà. Rồi Toàn tò mò hỏi. Ừ, thì cứ cho là bà ấy chưa nói sai bao giờ. Nhưng bà ấy bảo em sao? Bà bảo thế nào? Tại sao từ chưa đến bây giờ em không kể với anh? Hồng nghiêng đầu sang gục vào vai Toàn và run run nói. Cô ấy bảo, bảo là em, em không thể lấy anh được. Nếu lấy nhau thì, thì mình sẽ, sẽ, sẽ chia lìa. Toàn thở phào tươi cười nói. Tưởng cái gì, tưởng cái gì, chia lìa hay không là do mình chứ. Do cả anh lẫn em, đâu phải vợ chồng cứ hơi một tí là chia tay. Hai năm nay em biết tính anh mà. Hồng ngồi thẳng lại, hất mái tóc ra phía sau rồi nhìn vào mắt Toàn và chậm rãi nhấn mạnh. "Trời ơi, không phải thế anh ơi. Không phải chia lìa là ly dị hay là bỏ nhau, mà cô cô Linh có quả quyết, nếu nếu em lấy anh, em em sẽ phải em sẽ phải để tang anh." Hồng cứ tưởng nói ra điều ấy thì Toàn sẽ phải giật mình kinh hãi và cảm thông nỗi đau hiện tại của nàng. Nhưng không, chàng phì cười và bảo <cười> Bà bạo mồm nhỉ Chuyện sống chết của người ta Mà dám nói khơi khơi Ý như là chuyện đùa giỡn Hồng khổ sở đặt hai bàn tay lên Hai vai Toàn và chỉ chết nói Khổ quá anh Toàn ơi Cô Linh không có đùa giỡn đâu Hai ba lần cô khuyên em mà đừng có lấy chồng Cô bảo tội nghiệp cả em lẫn anh Nghe xong thì em, em thất vọng lắm Nhưng mà em không dám nói cho anh biết Từ phút ấy Em, em chả còn thiết cái gì nữa. Thu thuận với anh. Anh rủ em đi Vũng Tàu. Em bằng lòng ngay. Là vì em... Em cứ nghĩ là... Chả biết em còn gần anh được bao lâu nữa. Toàn đi nhanh lại quầy xin thêm nước đá lạnh. Rồi trở lại bàn. Ân hận bảo người yêu. Lỗi tại anh. Chỉ vì anh tò mò nên anh mới đưa em gặp bà thầy bói này. Cũng tại mấy cái bài báo. Chẳng ngờ bây giờ em cứ bị ám ảnh không sao xóa được. Lỗi ở anh hết. Nhưng anh hỏi em, thầy bói bảo anh với em không lấy nhau được, rồi em tính sao? Chẳng lẽ vì mấy cái lời vu vơ đó mà mình chia tay? Hồng chưa kịp đáp thì toàn lại thêm ngay, anh hỏi riêng em thôi, chứ còn anh thì anh hoàn toàn không quan tâm, mọi chuyện vẫn tiến hành như bình thường. Hồng ngậm ngùi kể, "Em cảm ơn anh." À, anh có nhớ cái lúc mà ngồi trên trên xe trên đường ra đây em có hỏi là hay là mình sống chung với nhau mà không cần đám cưới. À... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net